Namo tašva vata ranta sama sambuon hasa. Na, sambu hasa Namo tašva vata ranta sama Namo tašva Namo buttaya, Namo Sanghaya. Này tớ xin nghiêm thân khủy để làm lễ tán yến đức chư Phật. Này tớ xin nghiêm thân khủy để làm lễ tán yến ơn đức chư pháp. Này tớ xin nghiêm thân khủy để làm lễ tán yến đức, đức, đức tăng. Này tớ xin cung kính dẫn lễ đức Thế Tôn và cung kính chánh đẳng Do năng tán yến đức Tam Bảo cách phóng tát xin gia đại đức tăng vi siko vi ko tu nữ và toàn thể chư Bậc tử được thân tâm thượng an lạc. Nhân kính thưa quý vị à, thời giảng hôm nay à, chúng tôi xin trình bày về cái 4 cái lợi ích của sự à, tụng kinh hay là niệm kinh cái bài pháp này được Tức Thế Tôn ngài thuyết giảng và được ghi nhận ở trong tăng chi bộ kinh pháp 4 chi vào trong bài kinh đó Đức Phật ngài dạy rằng Này chư tỳ khương Các pháp được nghe bằng tay Được tụng đọc bằng lời Và ý được suy ngẩm Do cái kỳ kiến khéo thể nhập Thì có bốn lịch đang chờ đợi Ở đây chúng ta nên lưu ý Là Cái bốn cái lịch đang chờ đợi đó Là do khi mà mình học Pháp Mà được nghe bằng tay Rồi tụng đọc bằng lời Và có cái ý suy tư Và điều thứ tư nữa Là phải thể nhập được cái truy kiến Là phải hiểu cho đúng đắn Và với một cái bầm Với một cái người mà tụng kinh Học kinh như vậy đó Thì sẽ cốn cái lợi ích Đang chờ đợi Cái lợi ích thứ nhất Là Đức Phật Ngài dạy rằng á Với cái người mà Học kinh Tụng kinh Hiểu ý nghĩa Và hiểu thâm sâu như vậy Thì nếu khi gần mệnh chung Mà có thất niệm Thì cũng được Tái sinh về một cái cõi chư thiên Mà tại đó Thì có những cái vị chư thiên sống An Lạc Họ tụng đọc lại những cái bài kinh đó Và vậy đó sẽ nhớ lại cách chậm chạm Nhưng mà dần dần rồi sẽ nhớ nhanh hơn Và đưa tới một cái tri kiến thù thắng Và một khi mà có một cái tri kiến thù thắng như vậy Thì sẽ luôn chuyển, nếu chưa chứng mắt được đạo quả cũng luôn chuyển Từ cái cảnh giới Chư Thiên này sang cảnh giới Chư Thiên khác Đây là cái lợi ích thứ nhất Lợi ích thứ hai Là Với một cái vị Mà Được nghe pháp bằng tay Chúng ta sẽ tìm hiểu cái chữ nghe pháp bằng tay sao Chúng ta sẽ tìm hiểu cái chữ nghe pháp bằng tay sao đọc tụng lại bằng lời Và với cái ý khéo quán sát Và thể nhập được cái tri kiến Thì nếu khi mà, mà, mà bị mà sắp sửa mệnh chung Mà bị có thất niệm Thì cũng sanh về cõi chư thiên à, Đây là điều quan trọng à, Cũng sanh về cõi chư thiên Rồi tại đó à, Tuy rằng không có <cười> Những vị mà sống an lạc Nhưng mà có một vị tùy khưu Với có một cái tâm thần lực Vị đấy đi ngữ tới Và sẽ nhắc lại cái câu kè khắc phú đó Hoặc là nhắc lại cái bài kinh đó Thì cái vị đó Sẽ khởi cái niệm lên Tuy chậm chạp Nhưng mà dần dần rồi sẽ Tăng trưởng đi đến Nhanh chóng thù thắng Đây là lỡ thứ 2 đang chờ đợi Cái lỡ thứ 3 cũng đang chờ đợi Là Với một người như vậy Khi sắp mệnh chung Mà bị thất niệm Thì cũng vẫn sanh vệ cõi trưa thiên đó Rồi tở tại nơi đó Không có những vị tụng độc lại Không có vị tỳ khưu Có thần lực ngự đó Nhưng mà có một vị thiên tử Sẽ thuyết lên Những cái bài kinh đó Và vị này sẽ nhớ lại Nhớ lại một cách chậm chạp Nhưng mà rồi sẽ nhớ nhanh hơn Và sẽ đưa tới Cái tri kiến thù thần Đây là lỡ thứ ba Đang chờ đợi Cái lỡ thứ tư Đang chờ đợi Là với một cái vị mà nghe pháp bằng tay Tụng đọc bằng lời Ý khéo quán sát và, <cười> và thể nhập được cái truy kiến Khi sắp mệnh chung Bị thất niệm cũng sanh về một cõi chư thiên Ở tại nơi đó không có những vị sống an lạc Tụng lại những bài pháp đó hay bài kể đó Không có những vị tỷ kheo Hay là tì khâu có thần lực ngự tới để nhắc lại những cái bài kinh đó. Không có một vị thiên tử để mà thuyết giảng. Nhưng tại đó sẽ có một cái người mà cái người này rất là thân quen thân tình. Họ sẽ nhắc lại những bài kinh đó và người này sẽ nhớ và niệm sẽ từ từ phân tưởng là. Đây là cái lễ thứ tư đang trả lời. Bây giờ thính thưa quý là chúng tôi vừa trình bày quý vị. Tóm lược nội dung của cái bài kinh đó, tức là bài kinh nghe bằng tai ở trong phẩm Thanh Chi kinh. Pháp bốn chi. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu những ý nghĩa của lời Phật dạy như vậy. Thứ nhất là nghe bằng tai. Điều dĩ nhiên rồi đã được nghe bằng tay nhưng mà nghe bằng tay như thế nào tức là nghe bằng cách Thọ Trì chứ không phải chúng ta nghe chúng ta nghe xưa à. chúng ta nghe tụng những bài kinh như vậy hay là chúng ta học thuộc những bài kinh như vậy học bằng cách Thọ Trì tức là khi cái người mà học một bài kinh nào đó hoặc là một cái câu chuyện ngon nào đó thì người đó phải giữ lấy tâm rằng sẽ thực hiện theo đúng cái lời của mà kinh đó hay là lời của Đức Phật dạy. Thí dụ như chúng ta thấy là trong 38 pháp hạnh phúc chẳng Đức Phật ngài dạy rằng á nết phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc cao thượng. Nết hạnh phụng dưỡng cha là hạnh phúc Hay là thân cận với bậc trí là hạnh phúc Nghe như vậy chúng ta ai cũng nghe cả. Nhưng mà cái vấn đề thọ trì Thì còn phải hỏi lại còn phải xét lại Người phụng dưỡng mẹ ai cũng biết cả Người phụng dưỡng cha ai cũng biết cả Nhưng mà nghe Mà không thọ trì thì không phải nghe bằng tay Thế không phải nghe bằng lỗ tay Nghe rồi thực hành nghe, Gọi là mới là thọ trì nghe. Rồi khi mà nghe thọ trì rồi Rồi mình tụng lại Tụng lại bằng lời Tại sao vậy? Bởi vì xin thú vị rằng cái âm thanh nó rất là đặc biệt Nó nhồi đi nhồi lại nhồi đi nhồi lại Khiến chúng ta có cái ấn tướng rất là mạnh Ở trong cái tư tưởng Một vị tì khu học thuộc bài kinh mà không thường tụ Thì sẽ mau quên à, Trái lại cái hàng ngày mà tụng kinh tụng kinh vậy Một thời gian sau thì sẽ không bao giờ quên Bởi, sao vậy? Bởi vì mình vô, nghe được lập đi lặp lại thật Những cái lời kinh mà được lập đi lặp lại vậy Dần dần nó đi vào, vào trong cái tiềm thức hồi nào hay Và mỗi khi mà nó đi vào trong tiềm thức như vậy Đây là chính là cái vấn đề Mà Khi sắp mệnh chung Dù có thất niệm Thì cũng được tái sinh và cõi chữ thiên Tại sao? Tại vì mình thường nghe quá Mình thường nghe Những cái lời kinh của mình Mình thường tụng đọc những lời kinh của mình. Hay là mình nghe những lời kinh của người khác mà mình để tâm mình suy xét. Nhật dần, dần nó nó trở thành là một cái cận y duyên hay là tương cận y duyên. Có những lúc trong những giấc ngủ chúng ta cũng chúng ta cũng có cảm giác rằng chúng ta đang tụng kinh hoặc là chúng ta đang học kinh. Không? Nó đi vào một cái tình thức như vậy. Mà tụng kinh là là một điều tốt. Cho dù rằng những bài kinh đó Mà cái người tụng chưa hẳn đã hiểu được ý nghĩa đâu Ví dụ như à, quý vị Phật tử này. À, Tụng những bài kinh Bali Rất đúng giọng, rất thanh thoát Nhưng mà ý nghĩa những cái từ Bali chưa chắc đã hiểu Tuy nhiên Nó cũng là con dấu ấn Chứ không phải là con dấu ấn Nếu nó được lặp đi lặp lại lặp lại như vậy Và dần dần rồi nó cũng trở thành là một cái Điều tốt đẹp không ta Mà chúng ta thường nghe những gì giảng sư giải thích Rồi có 500 con dơ nghe tụng kinh không thôi Nó không hiểu gì hết Nhưng mà cái lời kinh cứ đập vô mạng nhỉ Cái lời kinh cứ đập vô lỗ tai và sau khi mệnh chung thì bây giờ nó lại tái sinh thì. Một bác cá rằng có một con rắn nó nằm ở dưới cái một đường của chư Tỳ Khưu Thường nghe chư Tỳ Khưu thuyết giảng về ayatana, ayatana, là xứ, xứ, xứ Bởi vì luận về đề tài của Tạng Diệ Pháp thì quẩn xứ giới đế luận về 5 quẩn luận về 12 xứ luận về 18 giới luận về bốn cái sự thật à, cứ nghe chứ bị khu thảo luận với nhau về cái quẩn xứ giới đế nó chỉ nhớ được có cái từ là ai tức là xứ Một lần nó đi ăn thì bị con nhiều hầu bắt được đi. Mà trong khi bắt được á đứng trước cái cảnh mà sắp chết đó, bị nhiều hầu bắt. Mà. Thì cái đầu óc của con rắn này nó chỉ có ajatana, ajatana. Nghe quen nè. Và sau khi nó vừa chết thì nó cũng tái sinh thì. Rồi ở trong một thời gian dài rồi Nó tái sanh xuống trong thời du dục ai dục Là một cái du sĩ. Người ấy có năng lực đặc biệt á là có tài tiên tri, nè tiên đoán, là tiên đoán. Mà có tài cái cái tài tiên đoán như vậy đó, mới khi mà bà hoàng hậu vua Ai Dục á. Thầy. Khi mà bà mẹ vua A Dục mang mang thai, đó là tiên đoán niềm mộng của bà mẹ vua Ai Dục và tiên đoán nè. Nếu bé trong thai bào sau này sẽ là một vị đại đế. Thì tin tôi rằng là sau khi vua dục lên làm đại đế thật. bà mới nhớ lời mẹ dạy. À, mới mời cái vị du sĩ về. Mà trên đường về thì vị du sĩ này lại gặp vị trưởng lão, biết cái tiền duyên của cái người du sĩ. Này. Và Vị trưởng lão chỉ nói một câu à khi mà người du sĩ nữa bạch ngại đây là nơi nào mà cọt beo đi nhiều vậy vậy trưởng lão Tắtmin nó nói rằng này du sĩ đây là ai giáp ta á chứ gì đâu à, tức là xứ mà khi nghe vậy người du sĩ có cảm giác rằng có cái gì quen lắm mới vừa gặp lại Và trực nhớ ra à, Thấy Mình theo cái hạnh lõ thể à, Cho nên mới quỳ xuống Và sinh xuất gia Thời gian sau chứng quả lại Cho nên chúng ta nói Chúng ta mới thấy rằng Nghe rồi thỏa trì rồi Nhưng mà hãy lập đi lặp lại Tụng đi tụng lại Mà đúng phần kể dạy rằng Không tụng niệm là rỉ xét của kinh điển Cái người học thuộc Mà không tụng đi tụng lại à, Thì nó xem như là cái reset của kinh nghiệm Mà hãy tụng đi tụng lại như vậy Nó tạo thành cái dấu ớt Đây là cái cái ý nghĩa là Nghe bằng tay Tụng bằng lời à, Ý quan sát Bởi vì những cái câu kỵ ngôn Của Đức Phật Ngài dạy rất là thâm sâu, thâm sâu. Nhưng mà dù Ngài dạy như thế nào chăng nữa Thì chúng ta vẫn có những cái quy trình để chúng ta tìm hiểu được Cái ý Phật Cái lời dạy Phật trong đó Tùy theo cái trí tuệ chúng ta hiểu sâu hay là Cạn mà thôi Chứ những lời Đức Phật nhà dạy Đều có những cái ý nghĩa rất là đặc biệt à. Ví dụ như ngày dạy rằng là Nết hạnh phụng sự mẹ là một cái hạnh phúc cao thượng nói cả. Nhưng mà cái cái cái nhân từ hạnh phúc cao thượng này nó sẽ dẫn đi tới đâu? Nó dẫn như thế nào? Và nó sẽ có đưa tới sự giải thoát hay không? Ừ. Hay nó thành phụng, phụng sự cha là một phúc cao thượng. Thì cái nó hạnh này nó sẽ cho những cái quả gì? Và nó có có thể là đưa tới sự giải thoát hay không? Dạ. Rồi xin thưa quý vị Trong bản sĩ giải của Hạnh Quốc Kinh cũng có giải thích Cái người mà hiếu dưỡng cha mẹ bạn Là bình an trong mọi hiểm nạn Là cái quả thấp nhất Cái người nào mà có hiếu với cha mẹ Thì sẽ không bị cái tai hại nào hết Gặp nguy hiểm cũng sẽ có những vị thiên nhân Là họ đưa ra Họ cứu giúp ra Nhị bổn thân những vị thiên nhân đó là phải giữ gìn hộ trì cho người này. Rồi đem gì bình an trong hiểm nạn như vậy. Mà cái phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ đó là một trong những bảy những cái pháp mà để tác thành để bị là vua trời thích. Nếu là người ta Và nếu là đã tác thành được những bậc chứa thiên các bạn Thì khi mà gặp được những bài pháp Mà được triển khai Và đúng theo những cái Duyên lành có được Thì cũng dễ dàng chứ bắt đầu đã Chứ không phải không Mà trước Phật ngày dạy là Trong nhà nào mà có người con mà phụng dưỡng cha mẹ Hiếu kính cha mẹ Là cái gia đình đó đáng được cúng vượng Nếu mà cha mẹ là có là bận Mà có tâm từ vi thị xã nữa Mà có con cái mà cúng vượng Thì gia đình đó là bật đáng cúng vượng Mà chúng ta mới thấy Phải tìm hiểu được ý nghĩa Khéo quan sát Hoặc Lúc Phật Ngài dạy rằng Ách ta hiếc ách ta nô na ta là nương của ta Mà chúng ta đi Lúc Phật Ngài dạy rằng không có ta Vậy thì cái ta nào là cái nương của ta nào Mà chúng ta phải Khéo quan sát các ta là nơi nương của ta Tức là cái pháp thiện là nơi nương cho cái danh sách này Cái danh sách này nó tốt đẹp cũng nhờ cái pháp thiện Mà danh sách này nó không tốt đẹp Là do cái pháp bất thiện Á ta đây không phải là ngã nữa Mà nó là một cái thực tướng Hay là một cái thực tánh Thực tánh thiện thì nó đem cho tới Một cái kết quả thiện Một cái ngũ quẩn thiện Một cái tốt Một cái danh sách tốt Hoặc ra Cứu tinh không có bên ngoài ta đâu Cứu tinh không có ở bên ngoài ta Vậy thì cứu tinh ở đâu Chính ở bản thân ta Như vậy thì mình đi trải tìm những thần lực Mình đi chạy tìm những cái tha lực Mình đi trải tìm những cái gì Mà nó ở ngoài cái vấn đề tu tập của mình Ở những cái thiện pháp của mình Thì cái điều này vô bổ, điều này vô bổ. Mà chúng ta phải đi tìm những cái pháp hành Mà nó có thực tế Nó có thực uh, nó, nó nó đem tới cái lợi Đem tới một sự sáng suốt Khi Đức Phật Ngài dạy rằng Cái vị cứu tinh của mình Nó không ở ngoài ta Mà chính là bản thân ta thôi Mà đi tìm những cái Thần lực, cái tha lực Những sự trợ giúp bên ngoài Cũng vô ích Nói nỗ lực à. Cho nên Khéo quan sát như rồi Có những cái lúc mà chúng ta Tìm đọc những bài kinh Đọc đi đọc lại Hôm nay chúng ta đọc bài kinh đó Đọc với ý quan sát thì chúng ta thấy được một chút gì đó Và nếu đọc thêm nhiều lần Mà với ý quán sát nữa Thì chúng ta thấy càng lúc càng nhiều Càng nhiều những cái đặc biệt đó. Chứ không phải là không Đó là ý khéo quan sát Tức là Khi Đức Phật Ngài dạy một cái câu kệ ngon ngắn Thì trong kệ ngon đó Ít nhất cũng bao hàm giới Định hay tuệ trong đó Và khi mà chúng ta khéo quán xét Cái điều nào nó thuộc gì giới Cái điều nào nó thuộc về định Và cái điều nào nó thuộc về cái tuệ Chứ nếu chúng ta chỉ nghĩ về cái phước không Thì nó Không phải là sai Nhưng mà không được khéo quan sát Chúng ta phải nghĩ tới Cái con đường mà Đức Phật Ngài vạch ra cho chúng ta con đường mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta Phải đi trên đó Phải đi trên đó là gì? Phải đi trên đó là phải đi bằng giới Bằng định, bằng tuệ Bằng những cái sự hiểu biết đúng đắc Có như vậy Chúng ta mới phát sinh niềm tịch Có như vậy Chúng ta mới Có cái Tinh tấn cái nỗ lực để mà chúng ta tiến bước ở trên con cái đạo lộ mà đưa tới sự giải thoát Chúng ta lập lại rằng nó thành phụng sự mẹ, phụng sự cha chính là giới Cái người hiền, cái người có giới là cái người mà thường thường phải phụng dưỡng cha mẹ Còn cái người mà không phụng dưỡng cha mẹ, không cung kính cha mẹ, người đó không có giới Mặc dù đơn giản như vậy Một quý vị thấy ra rõ ràng là nếu mà khéo nghiệm suy Chúng ta mới thấy rất nhiều Rất nhiều Cái lợi ích trong đó Khéo quan sát Và thể nhập tới một cái tri kiến Rồi một cái, một cái trì kiến Đúng đó Là trì kiến gì Là làm sao để tâm mực quân, quân bình Vui Hạnh phúc Không chạy theo cái hạnh phúc Mà đau khổ không chán mạng trước đau khổ Ít ra cũng hãy giữ được cái tâm buôn bình vậy Và xem mọi thế gian này Nó luôn luôn nó bị cái định luật vô thường Chi phố Luôn luôn bị cái định luật khổ Chi phố Luôn luôn nó bị một cái định luật Là vô ngã chi phố Và có một cái tri kiến đó, nó Mới gọi là cái tri kiến đúc Khi nhìn một sự vật chúng ta không cho nó thường hẳn Mà không cho nó quả gì Bởi vì một sự kiện nào nó khởi lên Nó cũng có nhân có duyên trong đó Mà nhân duyên nó chính là hữu vi Cho nên nhân duyên đó Nó bị vô thường thì kết quả này cũng bị vô à, Nhìn tất cả mọi việc Nhìn cái câu kinh Để thấy cái vô thường Ở trong câu kinh đó Nhìn trong câu kinh để thấy cái khổ Ở trong câu kinh đó Thí dụ như giờ rồi Chúng tôi nghe cô kinh sư à tụng à. À, Phạm Thiên vẫn ngậm ngồi khẩn khoản. hạn như vậy. Xin lỗi chúng không phải là do kinh sư ra như là Nhưng mà nếu chúng ta có cái thẩm sát. Nữa, chúng ta mới thấy nè. Phạm Thiên là một cái bậc mà trước đây chứng mắt được thiền định. Và khi sanh dậy có Phạm Thiên đó. Trong suốt cuộc sống Của dì Phạm Thiên đó Không được quyền khó chịu Bởi vì một khi mà bị khó chịu Trong tâm khởi lên Vì đấy chết liền à, Chết liền Mà ngẫm ngùi đó là một trạng thái tâm sản Ngậm ngùi đó là một, cái trạng, thái đó là một cái trạng thái Không hài lòng Mà hãy ngậm ngùi là chết liền Mà hãy vừa ngậm ngùi là chết liền Thì là rấy đâu nữa là khỉnh khoảng đểtere. Đây chúng tôi muốn nói là Những cái mà chúng ta cần quan sát Và Phạm Thiên Cảm thán Khi mà thấy Đức Phật Không muốn thiếu pháp Nó là cái khổ Chúng sanh này, thế gian này bị khổ nhiều Bây giờ có được một cái ánh hải đăng Mới vừa Sắp sửa xuất hiện Thì cái ánh hai đăng đó Lại muốn tắt đi Khiến cho những Con thuyền muốn về vớt Không thấy được đi đó. Cho nên Phạm Thiên cảm thấy Vì lòng bí mẫn đó chúng nên thỉnh Đức Thế Tôn Ngài Phật Phật Nó chúng cũng thấy một cái khổ không? Chứ không hay không Rồi, Cho nên Với bốn cái chi phần Nghe bằng đai tức là nghe Để mà họ truyền nghe là phải thực hành. À, rồi đọc tụng lại như vậy. Để nó cho có một cái dấu ấn ở trong cái tiềm thức. Ở trong tâm. Để chứ để một lúc nào đó có lỡ quên, có phải thất niệm nó cũng tạng trở lại. Nên nhờ một cái khéo quán xét. Này, chính cái khéo quán xét nó Từng câu kinh, từng lời kệ mà khéo án sát được như vậy Thì càng ngày cái truy kiến của mình Nó càng tăng trưởng thiệt Và Đức Phật Ngài dạy rằng Vào cái lúc đó Mà cái cộng trú những cái vị trư thiên Những vị sống an lạc đó Họ nhắc nó lại Rồi cái niệm từ từ nó sinh khởi lên Một chậm chạp Nhưng mà nó sẽ sinh khởi lớn. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng Trong bài kinh Đế thích bấn đạo Một bà hộ độ cho ba vị tỳ theo Nhờ bà vị tìu theo Dạy những pháp tu tập Làm phước Tái sinh làm vị thiên tử ba vị tỳ khu lại phải làm càng thác bà Tức là những thiên thần nhạc sĩ đi đánh, đàn, đi đánh đàn Cho vị thiên tử đó Vị thiên tử mới nhắc nhở Các ông nhớ hồi xưa đó Rồi tôi hỗ trợ cho mấy ông á Mấy ông mới có tai để đâu mà không nghe Có mắt để đâu mà không thấy cái pháp của Đức Phật Mà phải giờ đi đến đàn kia thì... Rồi một trong ba vị nhớ lại rồi Bắt đầu mới tu tập, tu tập, tu tập. Và chứng đắc được sơ thiền Tái sanh lên cởi sơ thiền Rồi là làm gì thành thiền Đây, cũng do Ngày xưa Là Nghe bằng tay Đọc tụng nhiều Khéo quán sát Thể nhập được cái tri kiến Còn hai vị thiên tử kia thì không có, không có Cho nên dù có được vị thiên tử nhắc lại Mà cũng không thể Chứng được Cái quả sơ thiệt Để mày tái sanh thì cõi sơ thiệt Rồi chúng ta mà thấy Cách tụng kinh Cách học kinh Cũng rất là quan trọng Nó cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều Chứ không phải là không à. Rồi Đức Phận Cài dạy ấy. Nếu mà tái sanh lệ cõi đó Có một vị tỳ khưu có thần lực đi tới Ngồi nhắc trở lại Tự nhiên nhớ trở đó Và phát tâm lên Để quán xét lại Nhờ cái tri kiến Mà khi tụng đọc kinh đó Mình có được Sẽ phát triển Niệm Chậm chạp phát sinh lên Nhưng rồi Sẽ nhanh chóng bằng trưởng Các bạn này đưa ra cái hình ảnh Người ví như Là một cái người Mà thiện xảo về tiếng trống Mà khi nghe lại những tiếng trống đó, Cách trầm rồi Thì hiểu biết ngay Cái loại trống này là trống gì Đã từng nghe Và cái người này biết cách đánh lại những cái Đợt trống như vậy Từ từ thì chưa quen Nhưng mà dần dần rồi sẽ quen Đánh nhiều lần thì sẽ quen tay đi Như thế nào cũng vậy Nghe rồi nhớ lại nhớ lại Cho nên niệm chậm chậm sanh lên Nhưng mà càng lúc càng tăng trưởng Càng lúc càng nhanh chậm mà Một khi Cái sự ghi nhớ Nó được tăng trưởng lên Và cái cái cái, cái, cái, cái tri kiến trước nó có nữa. Thì ở cảnh giới chư thiên như vậy Rất dễ dàng khi mà quán xét về cái lực vô thường hay là cái luật vô ngã Cũng dễ dàng có thể là chứng đắc được đạo quả Hoặc là chứng đắc được những cái pháp cao hơn à, Tái sanh về những cảnh giới cao hơn như cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền Hoặc chẳng hạn và Một điều này cho chúng ta thấy rằng Trong những cái lúc mà chúng ta tụng kinh, niệm kinh Cũng là để tâm à rồi đó. Bởi vì có cái niệm đó cũng mà phải để tâm Chúng ta nhớ từng cái chữ một. À, sắp xếp sao cho nhớ cho rõ. Chứ không phải là tụng tụng tụng để trả bài. À tụng để nhớ, tụng để ghi. Nhờ tụng để nhớ để ghi cho niệm nó mới nhanh chóng nó có. Cái gì? Khi mà người ta sinh ra ở đó Được chắc lại như vậy Thì phải có dấu ấn Nhưng mà giống bạc ngày dùng cái, cái cái ví dụ tiếng tống Tiếng tống thì nó lớn Cho nên Phải phóng vị tiêu phương phát thần lực Ngài mới lặp lại Ngài tụng lại bài đó Tức là Ngài có Ngài có cái năng lực hiểu được Cái cơ duyên Của cái chúng sanh đó Của cái người tụng kinh đó Ngài lặp đi lặp lại cái bài đó Ngài lặp đi lặp lại những cái nhịp điệu đó Để trợ giúp Đây là những cái trường hợp thứ thứ hai Bây giờ trường hợp thứ ba Vị đó tái sanh vào có đó Không có những vị chư thiên sống an lạc trong đó nhắc nhở Không có vị tỳ khưu có thần ngực nhắc nhở Nhưng mà có một cái vị thiên tử Thường, thường ở cảnh giới thiên á những cái buổi mà giảng pháp á cho những vị thiên tử nào mà giỏi Phật pháp, hiểu về pháp. Phạm dịch của những vị Phạm thiên từ ở cõi thiên giới à, xuống ở thiện pháp đường để mà giảng pháp. Và có những vị thiên tử từ trong cái biệt điện được thỉnh ra nghe pháp. Thì đó chị nói sơ lại, Mà cái người này Chợt nghe nhớ lại Cái trường hợp này cho chúng ta thấy rằng Cái tiếng trống lớn hơn Trong hình ảnh này Đức Phật Ngài đưa ra cái tiếng tù và Hay tiếng kè thì Giống như cái người mà quen thuộc cái tiếng tù và Thì nghe lại Thì nhận thức được là cái âm thanh này là âm thanh của tiếng tù và Và theo những âm thanh đó Để mà khơi dậy được Cái trí nhớ nó là, là bị chìm lặn Những cái trí nhớ nó là bị che lắp đi. Và điều này cho chúng ta thấy rằng Vì tụng nhiều thường xuyên nhiều. À, cho nên cái tiềm thức nó mạnh hơn. chỉ cần gợi nhẹ thôi cũng giống như chỉ cần phớt qua một cái thì người này cũng hiểu được một ý nghĩa. Và chúng mình gọi là chúng ta thấy rằng trong đời sống này tại sao có những người chỉ nói cần ở sơ qua một cách thì người đó hiểu được ý của người muốn nói, à, nói về cái ý nghĩa nào. Còn rất là có nhiều người phải lặp đi lặp lại là lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mới hiểu được. Đó rất là có một người chỉ cần nói hai lần, ba lần là hiểu ngay vấn đề. Mà thậm chí chuyện người nói vừa nói xong cũng đã hiểu ngay vấn đề. Là người người nói rằng cái niệm năng mạnh. Cái trí nhớ nó đắc vững. Nhưng mà bị che lắm, bị chôn vùi. Chỉ cần hớt qua một cái thì nó sẽ bộc lộ ra à. như vậy thì điều này cho chúng ta thấy rằng càng lúc càng lúc mình càng chỉ một câu pháp hoặc là một cái bài nào đó mà mình để tâm mình suy nghiệm nhiều lần nhiều lần để tâm mà mình quán sát nhiều lần nhiều lần luôn thì vô hình chung mình đã làm cho cái niệm nó được tăng trưởng mà không thấy không biết Dù hình đúng làm cho cái niệm nó được lớn mạnh mà, mà không thấy không biết. Tại sao vậy? Bởi vì mình chưa khéo thể nhập được một cái chánh tri kiến hoặc là mình chưa thể nhập được một cái tri kiến. Nhưng mà vậy cũng đã là ở cấp độ 3 rồi. Cấp độ 3 Bây giờ cái trường hợp cấp độ thứ tư. Mình xin thưa quý vị rằng nước Phật Ngài dạy Là không có những vị chư thiên sống ăn lạc nhắc nhở Không có những vị tỳ khu có thần lực tới nhắc nhở Không có vị thiên tử nói lên những bài pháp để nó nhắc nhở Nhưng mà có những vị chư thiên cộng trú nhắc nhở Bằng cách gọi lại Tại sai vậy? Bởi vì thường thường chúng ta cùng kinh vậy đó à. Nhiều Rất nhiều chúng sanh nghe Mà đặc biệt đó là Những vị chư thiên nghe Như thiên Mà một khi mà Chúng ta có một cảm ứng được vậy Chúng ta có một cái người Những vị chư thiên mà lắng nghe Cái hạnh phúc của chúng ta rất là nhiều Ở trong kinh đạn cũng có nhiều lần Nhiều Nhiều cái trường hợp Được nêu ra Ví dụ như trường hợp bà vê lúc canh tắc kê chẳng hạn nha thường thì bà rất cũng rất rất là năng à, năng tụng cái bài kinh Parajana tức là con đường đến bờ kia. Parajana 16 phẩm. Mà thường thì đêm nào mà cũng tụng nghe. Một lần nọ bà đang tụng. Thì bây giờ có vua xứ Đại Vương của Vera đi ngang qua. Mà giống bà tụng rất là hay. À cho nên đứng lắng nghe. Sang khi dứt cái thời tụng Thì Đức Vua của Quê hiện ra Ở trên cái lầu 7 Ở giữa hư không Mới 8 tháng mà lành thai lành thai Thì bà Quê Lũ Mới hỏi rằng ai vậy Thì Vua Trời Đức Đại Vương Quê Rá mới nói là ta là người anh trước của bà Ở kiếp trước ta là anh của bà Tôi đi ngang qua đây nghe bà tụng kinh Tôi rất hòa hỷ Vậy bà ước muối cái gì Bà sẽ trả giúp cho Thì bà quê lúc canh ta nói, Tôi không ước muối gì cả Tại nhà, Bà là bậc Anaham Không ước muối cả Nhưng mà dân chúng đây Nghèo khổ Rồi tôi muốn cái bồ lúa tôi lúc nào cũng đầy Rồi để cho Tôi Trợ cấp cho những người nghèo khổ và cái lư ước quà thì được vô trời. Cứ về chấp nhận. Tuy khi mà quý vị tụng kinh, vị cứ nghĩ có một mình mình thôi. có nhiều ở xung quanh, mà cũng, cũng có nhiều. À, những con vật trên tường. Những con vật ở dưới đất. Thậm chí có những vị thiên có công việc gì đó. Nó cần đi qua. À, cần đi qua lại sẽ nghe chúng ta Mà một khi nghe như vậy Mà may mắn chúng ta về cọng trúi với họ Thì họ sẽ nhắc nhở Nhắc lại Một thứ Phật Ngài dạy ra Trong bài kinh này đó, Cũng giống như hai người bạn nhắc nhở lại Này bạn, bạn có biết không Cái nơi đó chúng ta làm cái gì không Bạn có nhớ chúng ta làm gì không Thì này chứ từ khu Người ấy sẽ nhớ lại Sẽ nhớ lại cái việc này. Nhớ lại kịp làm. Của mình. Nhớ lại ý nghĩa những cái môn này. Nhớ lại những cái tri kiến của mình có. À, niệm trầm chậm, chậm sinh lên. Để rồi đi tới sự thuộc thành Và có kết quả tốt đẹp. Và đồng thời, nếu như chưa trong cái dòng mà xin tử của hồi chúng ta chưa có gặp được cái Duyên lành để gặp à, được những cái bậc như Đức Phật Hoặc là những bậc thánh sinh văn Hoặc là những gì A-la-hán Dạ đạo Thì như đó cũng đủ để chúng ta luân chuyển trong dòng ngôi Và đồng thời Luôn chuyển luôn chuyển bằng, à, ở cái cảnh giới mà tốt đẹp Nói là người có trí nhiều đó. Sao năm kiếp nào cũng vậy có trí Trí nó không có bị mai một Trí nó không bị thui trột Và đồng thời, nó cũng là một cái chuyên tìm ẩn, một chuyên lành à, Để sau này, khi gặp Đức Phật, Ngài chỉ lặp lại những cái gì mà mình đã từng nghe từng biết Và mình cứ cảm giác rằng nó rất gần gũi với những cái gì mà Đức Phật ngày vừa gọi là Rất gần gũi và thích thú bám theo Một khi đã thích thú bám theo như vậy, thì phát triển được cái tội quán Và rõ ràng là trong kinh, trong, trong kinh tạng hoặc là trong luật tạng hoặc là luận tạng Có những cái mẫu chuyện rất là nhiều về vấn đề này Rồi Đức Hoàng Ngài chỉ nói Mà khiến cho người đó trực nhớ lại Như này ăn quý má lá Như Lai đã dừng lại chỉ còn người đang chạy ngừng, ngừng đi. Như Lai đã dừng lại Giật mình lên Như cái gì quen thuộc đó, Như sấm nổ trong tay Và đứng lại ngạc nhiên hỏi Và từ đó Triển khai chứng mắt được cái Đạo quả của đồ quần cho hai hội rất bao nhiêu Cho nên cái lợi ích tụng kinh làm một điều đặc biệt vô cùng Mà ít ra những vị tì khu hay là những người Phật tử Quý vị cái thể tưởng tượng này, trong cuộc lễ hội Mà những hàng Phật tử mà cũng đi đi điêu điêu Thì làm như cái lễ hội đó Làm những cái buổi tụng kinh đó Làm như một buổi lễ đó Nó tăng thêm một cái sinh khí Nó tăng thêm một cái sức mạnh nào rồi Rất là đặc biệt Còn nếu như buổi lễ mà tụng kinh mà eo à eo Thì cảm thấy nó không có Một cái sinh khí Không có một cái khí năng động Cho nên Cái lợi ích của tụng kinh rất đặc biệt Và khi chúng ta tụng kinh Không phải chỉ một mình chúng ta nghe Mà rất nhiều người nghe Đồng thời mang lại cái lợi ích cho chính bản thân mình Và lợi ích của à, Cho nhiều người như vậy Và ít nhất là cũng có bốn cái lợi ích Mà đặc biệt cũng muốn nói là Người thường tụng kinh thường xuyên Với những cái chi phần như vậy Cái Hoàng Ngài nhấn mạnh nha Lúc mệnh chung mà có thất nghiệm Cũng tái sinh và có thiên phim Đặc biệt như thế này nè Cho nên chúng ta phải Khi mà tụng kinh học kinh Chúng ta phải có bốn cái chi phần này Thứ nhất là nghe Thằng tay tức là nghe rồi Thọ trị Thực hành Thứ hai Tụng đọc lại Thứ ba Là phải quán sát Thứ tư là tìm hiểu những cái ý nghĩa sâu thẳm ở trong cái kỳ ngôn đó. Lập cái nền bản chúng ta để cho trí tuệ chúng ta luôn luôn được rực sáng. Sanh bất cứ cảnh giới nào chúng ta cũng có nhiều cái trí tuệ. Trí tuệ không bị thui trộm, không bị eo ọt mà nó được tăng trưởng thêm vậy. và đu dị thời giảng này cũng vừa phải lẽ. Phước báo Hoa Sơn Loan thì nó chưa tăng. Xin chia đều toàn thể chuộc tử. Mong quý vị quan hỷ, tòa dụng đồng điều nhau cả thể. Năm mô của Thầy Giác, Năm mô Tham Bài Giác, mm <laughs>